Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Của thân Tống Hạo cắt ra tờ báo Hùng hăng mặt lật đi lật lại Không hết hận còn ném cả ra ngoài Tờ báo bị ném trên tường Chỉ phát ra âm thanh nho nhỏ Trong căn hộ cực kỳ yên tĩnh Trên bàn công vốn dĩ Có mấy bồn lô hội xanh mướt Cũng đã khô héo mà chết đi chủ nhân không có ở đây Ngay cả hoa cỏ cũng mất đi sinh mạng hay sao An nhãn bất lực ngã trên mặt đất Khóc rống lên Trong căn hộ to như vậy, trên giường là một người phụ nữ trẻ vừa mới chết đi, còn trên dàn nhà là một cô gái 16 tuổi bò lồng ngồm. Bả vai của an nhiễm kịch liệt lay động, tiếng khóc không một chút nào đè nén, bị cao thết ra ngoài. Cô đã quyết định, một quyết định khiến cho cô trọn đuổi phải hối hận không thể nào sửa đổi Một bước, bước ra khỏi bậc thang cổ cô viện dưỡng lão. hoàn Nhân thơ dài một cơ nhẹ nhõm, quả nhân ký trời tốt, trời xanh ngói đỏ, từng lan gió nhằn nhặt thổi qua. Chiếc quần cuột mỏng cổ cô Mái tóc không dài lắm Kim thành đuôi ngựa Nhìn cô giống như một học sinh trung học Tình thần của ba cô đã cá rất nhiều Cô nói cho ba cô biết rằng cô muốn kết hôn Ba đưa tay sờ sờ tóc cổ cô Đã lâu lắm rồi ba không gặp cô Nhưng ba không nói gì cả Hoàn nhàn mặc dù trong lòng có một chút khó chịu Nhưng cô vẫn muốn đợi Đợi đến khi ba cô có thể đứng lên Cô có thể đưa ba trở về nhà đi lại Cô biết Chỉ có ở trong căn phòng của mẹ Bà mới có thể vui vẻ Xe của anh dừng lại cách đó không xa Chia xe nổi bật Khiến cho người qua đường không còn nhìn thêm mấy lần Hoàn nhằn đi tới Mới nhớ tới không có một người gọi điện thoại Trong chủ đề xin nghỉ Nên cô rút điện thoại trong túi ra Rồi bắt đầu bấm số Nhưng còn chưa bấm xong Cô bỗng nhiên lại sừng suốt Tiền tức cô kết hôn thật sự Phải nói cho những người trong công ty sao Mà báo rồi bọn họ có đi không Em đang nghĩ cái gì vậy chứ Anh tay cô mở cửa xe, ý bảo cô đi vào Cũng nhìn thấy một khuôn mặt đang ngần người ra Anh vén mái tóc dài của cô lên Trên trán sạch sẽ không có một chút son vấn Khuôn mặt hình trái tim nhỏ nhắn xinh đẹp Và luôn cô chấp Ngay cả khi mang theo một chút suy tư cũng mê người như vậy Ngay cả một cô gái thanh cao kiêu ngạo giống như tô lai Mỗi ngày cũng là không đánh phấn lót Không đeo giày cao gót thì tuyệt đối sẽ không qua cửa Nhưng là cô Thần Tống Hạo tự đáy lòng cảm thán Thật đúng là trẻ tuổi, nếu như anh nhớ không lầm, tôi lại cũng đã qua 27 tuổi, phụ nữ qua 25 già thật lại nhanh. Tôi sẽ nghỉ để kết hôn, có phải phải báo cho đồng nghiệp không? Cô quan sát anh, bởi vì đeo kính trâm nên cô không hiểu rõ sự biểu cảm trong đôi mắt ấy. Tùy em thôi. Anh tỏ vẻ không sao cả mờ miệng, có quan hệ gì chứ? Sớm muộn gì thì thiên hạ đều biết, tội gì phải giật ai? Hoan nhàn than một tiếng, cảm thấy tự đáy lòng cô biết là tư vị gì. Có người nào mà kết hôn lại giống như cô, không muốn cho người khác biết hay không cơ chứ? Chỉ tiếc là cô bước phải xuống núi. Cô còn không muốn bị bạn học nữ trong lớp kia cười chết. Hơn nữa cô cũng muốn, dù sao trong lòng vẫn có một chút chờ đợi. Khi anh đào chết nhẫn vào trong tay cô, cô thừa nhận đã nộp khí giới đầu hàng. Chỉ là sự tự ái cùng với kiêu ngạo làm cho cô gắt cao trong đỡ. Không muốn tuân ra một chút tình cảm mỏng manh, đè nén lại sự thách, tự tách ở trong lòng. Suy nghĩ một chút, cô soạn một tin nhắn ngắn, dù sao cũng là đồng nghiệp, cô không thể không cần nhân tính như vậy. Lên xe, anh chở cô chạy thẳng tới trang viên của thân gia. Trước hồn lễ một ngày, tần đường tử mấy lần thứ gai gặp thân gia gia và cha mẹ chồng. Hoàn nhân trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái, nhưng lại không thể nào mà không nhắm mắt ngay đắn. Xe đất nhanh đã dừng lại ở trong trang viên. Hoàn nhân bình ổn lại tinh thần, Lại phát hiện nhịp tim loạn xạ không thể nào cống chế được Tại cô níu chặt lấy vặt áo Có một chút lo lắng mà nhìn anh Thân thống Hạo à Tôi có một chút sợ Một bên anh mở cờ xe Vừa không chú ý để nói Ông cụ rất là thích cô Nên không cần phải lo lắng Về phần hai vị kia Cô không cần phải để ý đến bọn họ có thái độ gì À Cô không hiểu hai vị kia Chỉ giác làm cha mẹ chồng của cô sao Anh dừng môi cười một tiếng Tiện tay đem mắt kính đưa cho người giúp việc, lại nắm lấy tay của hoàn Nhan hướng về biệt thự, đi tới. Đúng, chính là hai người mà cô đang nghĩ đó. Anh dừng mời cười một tiếng, tiện tay đem mắt kính đưa cho người giúp việc. Nhưng mà đó là ba mẹ của anh đó. Cô không hiểu anh, làm sao dạy đuối với người thân sinh ra mình mà lạnh nhạt vô tình như vậy. Đề quả thực là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi rồi. Anh cho mẹ lại, cánh tay đang cầm lấy tay cô siết chặt một chút. Nếu như không phải họ là người thân sinh cho anh thì anh đã sớm đem bọn họ đuổi cho khỏi thân gia rồi hoa nhân thật là kinh ngạc và bất ngờ chỉ cảm thấy nỗi băn quan trọng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện